các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tiệt Trảo Phúng, tuy hắn là pháp sư, nhưng ai nói là pháp sư thì không có thân thủ chứ? Bọn người này hùng hùng xông đến, nhưng thật ra cũng chỉ là đám du côn nhãi nhép. Chỉ thấy Bạch Tử Cống cúi người tiến lên, quyền cước vùng dữ dữ tận, vang lên những tiếng bồm bốp. Đám người kia đều bị Bạch Tử Cống đánh cho ngã lăn quay ra đất. Tất cả đều đang ôm ở hạ bộ đau khổ vặn vẹo ghen gì không thôi mọi người trong tiệm cà phê đều khiếp sợ nhìn bạch tử cống đây là ai vậy một người trông cũng rất đỗi bình thường mà tại sao thân thủ lại lợi hại như thế một mình đánh cả một đám côn đồ trông rất dữ dằn cuối cùng bạch tử cống liếc mắt nhìn về phía triệu dương chỉ thấy triệu dương khuôn mặt trắng bệch nhìn mình trong mắt còn lóe lên tia kinh hãi triệu dương thật sự Là đã sợ đến muốn đái cả da quần. Mình nhiều chuyện chọc vào người ta. Hiện tại nhìn thấy Bạch Tử Cống thể hiện ra thân thủ. Triệu Dương không nhịn được nhốt nước bọt. Lùi lại đằng sau một bước. Bạch Tử Cống đi đến phía của Triệu Dương. Triệu Dương ý niệm đầu tiên là muốn xoay người chạy trốn. Chỉ là hai chân không ngừng phát run. Căn bản là không đứng nổi. Lúc này, Nghiêm Phi ở một bên đang xem kịch hay. Bỗng nhiên nói... Bày tên sinh, tôi biết lần này là Triệu Dương là gây chuyện Nhưng anh có thể nần nẻ mặt tôi Đem việc này bỏ qua Cha của tôi à, chính là người cầm lái của tập đoàn Nghiêm Thị Tập đoàn Nghiêm Thị là đầu sỏ trong tam đại thương nghiệp tại Hàng Châu Hơn nữa ở trong giới quan trường cũng có vô số quan hệ Nghiêm Phi mở miệng nói giúp Triệu Dương Không chừng là vì hắn gọi Triệu Dương tới Là muốn cấp cho Triệu Dương một cái nhân tình Rốt cục cha của Triệu Dương là Triệu Ngũ Cũng chính là một vị lão đại ở Hàng Châu Ngay khi Nghiêm Phi nghĩ như vậy Mình mà mở miệng Bạch Tử Cống nói gì cũng sẽ nẻ mặt mũi Thế nhưng không tưởng tượng được Bạch Tử Cống còn không thèm liếc mắt Trực tiếp đi đến trước mặt của Triệu Dương lạnh lùng Là Triệu Dương đúng không? Đừng để cho ta thấy Người dây dưa bám theo văn dĩnh nữa Nếu không ta gặp người một lần Đánh ngươi một lần Còn nữa Mặc kệ đằng sau lưng của ngươi Chỗ dựa là ai Hắn không đắc tội nổi ta đâu Ngươi hiểu không Câu nói này của Bạch Tử Cống Là ẩn ẩn ý tứ uy hiếp ừ, ừ, ừ, Hiểu Hiểu Triệu Dương nhốt một ngụm nước bọt Gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu Cho dù là không hiểu thì cũng phải hiểu Nếu như hiểu rồi Thì con không mau đem thủ hạ Cút đi Cút ngay khỏi tầm mắt Âm thanh của bạch tử cống càng lạnh lùng Triệu dương vội vàng ba chân bốn càng làm theo Cùng với đám thủ hạ Té ngang té dọc Lộn nhào bỏ chạy ra khỏi quán cà phê Biến mất trong đám người Một lúc sau bạch tử cống Liền xoay người Nhìn nghiêm phi Thật là ngại Nghiêm tiên sinh Vừa rồi anh nói gì Ờ tôi nghe không rõ Phiền anh có thể lập lại một lần nữa được không Tức khắc Nghiêm Phi tái mét cả mặt Nhìn Bạch Tử Cống Hắn cảm thấy Bạch Tử Cống nói câu kia Chính là nói cho mình nghe Nghiêm Phi Tức giận đến sôi máu Hử lạnh một tiếng xoay người rời đi Sau khi Nghiêm Phi đi Bạch Tử Cống cùng Diệp Văn Dĩnh Và Thẩm Vân Hy rời khỏi tiệm cà phê Bị Nghiêm Phi và Bạch Và Triệu Dương làm náo loạn Diệp Văn Dĩnh cũng chẳng còn hứng thú đi dạo phố Định cùng Bạch Tử Cống Đến nhà của Thẩm Vân Hy chơi Mà Bạch Tử Cống vì đã đồng ý Cả ngày hôm nay đưa nàng đi dạo phố Cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Này Không thể ngờ là thân thủ của anh lợi hại như vậy Đến cả anh trai tôi chỉ sợ Cũng không phải là đối thủ của anh Ở trên đường Là Diệp Văn Dĩnh cảm thán nói Ờ đúng vậy đó Là có mấy người to con đó Thế mà anh chỉ xông lên bốp bốp mấy cái Đều đã nằm gục Anh thật là lợi hại Thẩm Vân Hy cũng cười cười Bạch tử cấm tay sách tối Nghe được hai nàng nói Cũng chỉ cười nhạt à, Lão Diệp thân thủ cũng không có tồi đâu Lúc này Thẩm Vân Hy ghé tai của Diệp Văn Dĩnh Này Văn Dĩnh Cậu nói thật cho tôi biết đó Cậu tìm gã này từ đâu ra Thực lực của hắn mạnh không nói Mà cách ăn nói cũng khiêm tốn Nhìn cũng rất đẹp trai này nếu như mà cậu không cần thì để cho tôi thẩm Vân hi tuy âm thanh rất nhẹ nhưng bạch tử cống lại vẫn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net